Xin thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tổn và các nền tảng Quảng Tũ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Người giữ làng, tác giả Việt Dũng. À, tập ngày hôm qua mà chúng ta đã thấy ở cái ngôi làng này vì chỉ vì cái cuốn bí kíp bua ngải toàn tập trị giá 200.000đ ở lề đường. Mà cả cái nghĩa trang của làng Vốn dĩ là cái nơi mà Những người khuất mày khuất mặt an nghỉ Thì bị làm, làm náo loạn cả lên Thế nhưng xem ra là các cụ cũng phấn khởi Các cụ đâm ra là cũng phấn khởi Tại vì thì Tự nhiên lại được cúng kiếng đến nơi đến trốn Và những cái thằng mà trực tiếp Gây ra sự việc thì chúng nó cũng có Những cái vấn đề của chúng nó Đặc biệt là cái thằng, cái thằng Nhi nhô, nhi nhô, nhi nhô Thì nó hiện tại nó đang có một cái con quỷ Nhi đi theo Đâm Giang lại hai con quỷ nhi đang làm cho nó hết ngọng, và rất là oai. Và đến cuối cùng thì ở phần tập 1 ngày hôm qua thì người ta đã thấy là có một cái một cái vụ án mạng đã xảy ra. Đằng sau đó là gì? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Việt Dũng qua nick đang được ghi ở phần bình luận. ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Việt Dũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Tôi cũng xin thông báo nếu như anh em nào thích cái dòng kể chuyện ma có thật nha. Anh em nào không thích thì thôi Đừng sang và đừng comment những cái điều nó rất là tiêu cực Còn nếu anh em nào thích Giống như chúng mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe Thì anh em có thể sang bên kênh Quảng A Tũng Live Ở bên đấy tôi up những video kể lại chính những câu chuyện của các bạn khán thính giả Cho tất cả mọi người cùng nghe Là những cái câu chuyện mang có thật về những cái tích dân gian Những cái truyền thuyết đô thị ở bên đó Các bạn cũng hãy ủng hộ A Tũng bằng cách là mua các sản phẩm của A Tũng chà tân cương thái nguyên chả móc câu không có móc câu không có lưỡi câu chả nón tôm mở ra không có tôm chả đinh nhưng không có đinh chả lót quan tài những vấn đề uống đặc biệt là cái găng gật xả đen này hỗ trợ về đường gan hạ men gan tăng chức năng gan và lọc hỗ trợ lọc sỏi thận cẩn thận xả đen thì cực kỳ tốt làm giải độc gan và có một số chức năng ức chế các cái dị tế bào dạng u cục rồi dạng một số dạng ung thư. Ngoài ra thì tôi cũng đã có cái thang là insulin Ấn Độ thìa canh và Thely nó hỗ trợ khống chế cái cái cái chỉ số tiểu đường cực kỳ tốt và insulin Ấn Độ nó đang là một cái cây cực kỳ hot trên toàn thế giới anh em có thể là lên các phương tiện thông tin để xem. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tottot để mua hoặc vào trong phần sản phẩm ở mô tả dù tip hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của người giữ làng, tác giả Việt Dũng. Đã gần một tuần trôi qua, không khí nặng nề bao trùm lấy ngôi làng nhỏ. Manh mối về vụ giết người kia vẫn chưa hề có tiến triển. Chỉ biết nạn nhân là người từ nơi khác đến, có nhiều tiền án tiền sự khác nhau. Có thể đây là một vụ thanh toán của bọn giang hồ. Nhưng người làng vẫn cứ cấm tiệt lũ trẻ con không được ra khỏi nhà. Thằng Nam ngoài những lúc chạy sang bên nhà bà Cụ Vân thì cũng ở dịch trong nhà mà thôi. Chỉ có thằng đầu môi cùng với bọn thằng Tam Sẻo. Như chả có chuyện gì Thằng cô Huy Thì nhận thấy vụ án này là cơ hội Để cho nó săn tin trên kênh Tóc Tóc của nó Cho nên lúc nào cũng thấy lo lang thang Với cái điện thoại ở trong tay Buổi trưa hè nắng chang trang Đang ngồi dưới quán nước Ở góc đa đầu làng Thằng Huy thấy thằng Tuấn ngáo ngơ Thơ thần đi qua Nó vội vàng vẫy à, Anh Huy gọi em à Có cái gì ăn không cho em miếng Em đòi Thằng đầu moi rơ rơ cái điện thoại rồi bắt đầu ra lệnh. Hè! Mày nhảy một bài. Hãy đi đi rồi anh Huy cho mày ăn cái bánh giò. Thằng kia gãi cái đầu tóc bù xù. Nhưng mà phải có nhạc em mới nhảy chứ. Mày là em đòi làm em không nhảy đâu. Sau đó nó vỗ bụng bồm bộp Thằng Huy cùng với ông giả hàng nước thấy thế thì cười cười lấy cho nó cái bánh giò. Ông cụ thở dài. Đấy! đang đẹp trai ngời ngời. Gia đình lại có tiền Thế mà tự nhiên lại dính vào cái thứ kia Rồi dở điên dở dầu thế này Thằng Huy cẩn thận lấy cho thằng Tuấn chai nước Ăn đi Rồi tìm chỗ mát mà ngủ Trưa nắng này lang thang ngoài đường rồi cảm thì bỏ mẹ Hơn nữa làng mới có vụ giết người thôi Rồi đừng để thêm thêm vụ nữa Thấy nhắc đến chuyện ấy Ông cụ hàng nước cũng tham gia Đúng đấy Từ ngày ấy đến giờ Làng cứ như kiểu là bị ma ám ấy. Đường xá thì coi như là vắng như chùa bà đanh, chẳng ai dám ra đường cả, đi làm thì cứ phải cố gắng mà chịu, chứ ở trong nhà thì cứ đóng cổng im ỉm, buồn bã cũng chán thua. Thằng Tuấn đang cắm cúi ăn cái bánh giò ngẩng lên cười cười, Ê, giết người à?" "Tuấn biết đấy, chém nhiều lắm." "Cắt cụt cả đầu." "Như trong phim." Hai người nhìn nhau lắc lắc đầu. Trả tiền cho ông hàng nước xong Thằng Huy lại cầm cái điện thoại sách đít đứng lên Về phía nhà thằng Nam bạn mình Ở phía ngữ trang của làng Trong những ngày này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa Cho nên không ai dám bén mảng đến mà cầu cạnh cái gì Giới ma bít nhờ vậy cũng tạm thời được yên bình Nhưng sâu trong nghĩa địa lúc này lại xuất hiện thêm một thành viên mới Ở chỗ cây hố mà thằng Tòng phát hiện ra cái xác Có một thân ảnh không nguyên vẹn đang gào khóc thảm thiết. Tiếng gào khóc vắng động. Bầy ma quỷ ở Nghĩa Trang thì còn lạ gì với những đứa chết oan chết ức. Họ cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ đang ngồi trồm hổm trên những tấm bia mộ bàn tán. Còn bóng áo tím đang ngồi vắt chân. Ở trên cái bia mộ đã mở hết cả chữ. Nó rũa rũa cái móng tay. Để lộ ra những thớ cơ bắp quần cuộn, Giọng của nó léo nhà léo nhéo. đèo mẹ ạ. Diện gì cả ngày Đến đêm lại hú ghét ở Mỹ mất tật trật tự công cộng thật đi Ai ra hỏi xem nó có vấn đề gì thì có đau có đớn Con ngứa con ngái thì phải nói chứ Cứ hầm, hầm như thế ta báo mẹ cho công an thổ công rồi bế đi bây giờ Giấc hết cả đầu Bà đếch ngủ được Một thằng cu có lẽ là dân tổ lái Bởi cái đầu nó nhuộm vàng như bị đào ôn Thằng này chắc là lao đầu vào ô tô chết, cho nên dáng vẻ bây giờ trông nó có phần ghê ghê. Nhưng được cái nhanh nhẹ. Nó nhảy tót xuống khỏi cái mộ của nó, chạy đến bên cây hố dòm dòm. Ở bên dưới hố, thằng thanh niên đầu chọc lốc với hình xăm đầu lâu đen xỉ xỉ giữa đỉnh đầu. Tay chân thì bê bết, đứt rời cả ra Đang cố nhặt nhạnh những phần đứt đoạn nối vào với nhau. Thằng hồn ma thằng tổ lái quay về phía con Violet. Chị ơi Chị Đức sa đi ơi Cái thứ bảy nhầy này có phải là con người không chị nhỉ Trông tẩm vãi. Không đợi cho con Violet trả lời Thằng tổ lái lại chạy đến chỗ cây hố Giòm giòm Rồi nói vọng xuống Bạn ơi Thế tên gì Bao tuổi Con cái nhà nào đây Ồ hay Thế lên trên này làm quen với mọi người Cho nó biết nhà mới Chứ cứ ở dưới đấy tự kỷ thế ạ Con Violet đang rụa rụa móng tay Thì biểu môi <cười> Nói thật Cái hồi mày mới chết được mang ra đây chôn, trôn, Trông mày còn tởm quá nó Hồn ma thằng Long chiến ngón Ở dưới hố Nghe thấy thằng ôn con đầu vàng như là lúa Bị đào ôn hỏi mình bằng cái giọng sách mé Thì trợn mắt Thằng danh con tóc vàng hất hất một ít đất cát xuống Rồi sau đó cười cười Ôi bạn ơi Bạn trợn mắt nhìn ai đây Hả Tớ lại mút mắt bạn ra bây giờ Thằng Long chín ngón lúc này tức lắm Khi còn sống dù sao nó cũng là đầu bò đầu bướu Tiền án nhiều hơn tiền mặt Thế mà bây giờ thằng ôn con này nó lại quay thường mình Hồn ma nó giít lên một tiếng rồi trồm lên Cái cánh tay đứt lìa đã chuẩn bị trộp đến miệng hố Nhưng dường như lúc này nó còn đang cố gắng Chưa thể nào tập trung hết được hồn lực Vừa hay cái cánh tay kia nó mắc luôn vào cổ của thằng cu tổ lái Thằng này kêu choe choe như phát hiện ra được mình có sức mạnh phân tách cơ thể Hồn ma của thằng Long trên ngón cười lên sảng sặc Những phần cơ thể bị cắt rời của nó từ từ bay lên tụ lại thành một thân thể hoàn chỉnh cứ như vậy nó túm lấy cổ của thằng cu tổ lái vừa bị lôi xuống nó zip lên thằng dàn còn mày đòi mút mắt ai Hả? mày mút thì tao xem nào mày mút luôn bố mày xem nào thằng cu tổ lái lúc này bị quặp cổ tay chân vùng vẫy ấy thế nhưng mà vốn dĩ khi còn sống đã lèo khà lèo khèo nay chết thì cũng lèo khèo cha khác gì Làm sao mà đánh được hồn ma một thằng răng hồ? Thằng Long Chín Ngón cười cười. Mày gãy ngươi cho bố mày đi à? Mạnh lên xem nào. <cười> Lúc này hồn ma của thằng Long Chín Ngón có bao nhiêu bực tức. Muốn dồn hết cả vào đầu thằng tổ lái. Chỉ thiết đột một tiếng. Đột nhiên. Cái đầu của Long Chín Ngón bị hất văng ra. Cái thân hình cứ thế mà bị đánh cho rời rạc xuống đất. Hóa ra là con violet Nó đã nhảy xuống hố từ bao giờ Mặc dù trên người mặc cái áo bà ba Màu tím hoa cà Trông thì rõ là thướt tha tha thướt Nhưng mà bao bọc lấy cái thân hình Lực lưỡng toàn cơ với bắp Đến là gớm Cái ngực áo còn phanh ra Lộ ra cái bộ ngực lông lá Xồm xoàm Nó tiến đến gần chỗ cái đầu của thằng Long chín ngón Hồn ba thằng Long chín ngón Nhốt nước bọt đánh ực một cái Bà chị bóng violet cỡ nhất cái đầu lên như là nhấc quả bưởi, rồi cười khảnh khạch. <cười> Quỷ sớm, thế ma mới mới đến mà chửa chi đã hung hăng, gớm. <cười> thế rồi nó co chân nó sút một cái như là sút quả bóng. Ấy. Cái đầu lúc này tăng lên như là quả bóng, rồi sau đó vừa mới rơi xuống tiếp đất. Còn chưa kịp định thần Đang quay quay cuồng cuồng Thì lại bị bà chị bóng áo tím sút cho thêm một phát nữa Cứ như vậy Bà chị bóng áo tím bắt đầu thị uy Mày định thịt ai Hả Mày định thịt ai Mày giỏi mày ăn hộ mẹ mày một miếng xem nào Xem nào Mẹ ăn hộ mẹ mày một miếng xem nào Xem nào Cứ mỗi một lần xem nào là cái đầu lại tăng lên một lần cuối cùng hồn ma của thằng chiến ngón không chịu nổi ú ớ anh ơi anh ơi em em lại anh anh tha cho em anh tha cho em anh ơi em, em là ma mới em còn còn còn chưa ổn định hồn phách em em rối loạn tiền đình anh ơi cái gì mày gọi tao là anh á hả chỉ thấy như thế lập tức cái lông mày của con Violet nó dựng ngược cả lên thằng Long chín ngón lắp bắp Ôi, em, em nhầm em nhầm chị chị chị trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn thì ở trên miệng hố xuất hiện một bóng người to béo ròm ròm xuống này các ông các bà ơi mất trật tự quá mất trật tự quá Thôi, dĩ hỏa vi quý Mỗi người một câu Mỗi đứa một lời Rồi đến khi Hàng xóm lắng giềng người ta gửi cho Mấy hồn ma ngẩng lên nhìn Hóa ra là cái khuôn mặt phúng phính Của cái ông tượng thờ Ở ngay chỗ nhà từ của Nghĩa Trang Chả biết là ông này là thần gì Ấy thế nhưng mà Xem ra rất thân quen với đám hồn ma ở đây Trong khuôn mặt ông ấy hiền lành Cười rõ là tươi Cầm cái quạt phe phẩy Nhưng khi vừa thấy lão Lập tức đám hồn ma liền cục mắt xuống Ngoan ngoãn Quay về chỗ đứa nào đứa đấy Sau khi một hồi ổn định Vị thần kia mới ghé tay thằng Long chín ngón Đấy nha Hôm nay tao cứu mày một bận Rồi mày nhớ cái mặt nhá. Hôm nọ mày còn sống Mày đi qua miếu thờ tao mày đái vào ban thờ của tao nhá, Đáng lẽ là tao cứu mày từ nãy. Nhưng vì cái tội đấy tao kể, cho con bống áo tím nó hành mày một trận. Chừa. Số là quả thực. Thằng Long Chín Ngón là đàn em chuyên phụ trách giao nhận hàng cho đại ca. Nhiều lần chúng nó tổ chức giao dịch ở chính nghĩa trang này. Và không ít lần đến đây, nó vẫn hai vòng ra sau chỗ ban thờ thổ địa ở đây mà đái. Ông thổ địa thấy thế thì tức lắm Chỉ có điều là để lâu Sợ là con violet kia nó hành quá Đến khi hồn phách của thằng Long chín ngón tan biến thì chết Cho nên ông mới cứu Bây giờ ngồi xuống thăm rong Ông thổ địa nheo nheo mắt Nhìn lên Thế mày kể tình hình ra xem nào Sự tình thế nào Cho đến ngày thứ bảy sau khi người ta phát hiện ra vụ án. Cái xác của thằng Long cũng có người đến nhận. Mọi việc thực vẫn chưa có gì tiến triển. Theo như điều tra thì vụ giết người này là xảy ra ở một nơi khác. Xác của thằng Long bị giết rồi mới đem vứt ở đây. Thế nhưng cụ thể thì hiện trường vụ án ở đâu nó vẫn còn là một ẩn số. Bên phía bà Cụ Vân. Thằng Nam thời gian qua đã được bà Cụ Vân chỉ dạy về tâm linh khá nhiều. Rèn luyện rất tốt Sau mấy năm miệt mài Từ một thằng thư sinh yếu ớt Mới bước chân vào năm nhất đại học Bây giờ thằng Nam đã trở nên rắn giỏi mạnh mẽ hơn nhiều Ở trong sân lúc này thằng Nam đang tập luyện Cứ như vậy nó đấm vào cái bao cát bình bịch bình bịch Bà cụ vân nheo nheo mắt cầm cây gậy trúc Cứ thỉnh thoảng gõ đánh cạch một cái xuống như làm nhịp Thằng đầu môi từ ngoài chạy vào đạp cổng đánh dầm một cái Bà cụ vân nheo mắt Thế cái cổng nhà bà nó có thủ có hận với mày à Huy? Lần nào đến cũng đạp, rồi đến khi sập cổng nhà bà. Thằng đầu môi chạy vào mặt hớn hở. Cháu có việc quan trọng, lần sau cháu không đạp nữa. Cháu phi thẳng xe vào luôn bà cháu thể Sau đó nó nhanh nhanh nhở nhở, không để cho bà cụ nói thêm. Nó chạy đến chỗ thằng Nam, lấy cái điện thoại mở đoạn video. Mà nó quay được cảnh thằng Quý Mõm với đứa bé con. Thằng Nam nhìn mà mắt chữ A, mồm chữ O. Trước giờ nó có nghe thấy người ta nói camera có thể chụp ảnh quay phim được ma quỷ. Nhưng đúng đây là lần đầu tiên mới thấy tận mắt. Bà cụ Vân thấy hai thằng nó lối hối thì cũng dòm dòm vào xem. Quả nhiên trên màn hình hiện ra cảnh đứa bé cùng với thằng Quý Mõm. Bà cụ ồ lên một cái. Bà ơi, bà biết cái thằng bé này à? Bà cụ xua tay. Tao biết làm sao được. Nó là con nhà ai Nhưng tao biết cái loại ấy gọi là gì Nam tò mò Bà không biết là ai mà sao lại Sao lại biết gọi là gì Bà cụ chỉ chỉ tay vào đôi mắt đỏ ngầu của nó Rồi sau đó từ từ giải thích Có nhiều thứ con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường Mà ma quỷ hay thánh thần cũng là một trong số đó Nếu chỉ là thể phách của một người bình thường Thì đôi mắt của nó màu đen sâu thăm thẳm Nếu đôi mắt chuyển sang màu đỏ Thì là nó hóa quỷ rồi Còn màu vàng như mắt thằng bé này Thì là thành thần đấy Là thần rồi Hai thằng vừa nghe thấy là thần Thì há hốc mồm ngạc nhiên Nhưng nhưng rõ ràng nó là ma mà ở, ở trong video rõ ràng Là nó đen xì xì Với lại nếu là thần Thì là thần gì ở bà Bà cụ Vân bật cười Vì câu hỏi có phần ngây ngô Bà giải thích Thần thì có nhiều loại thần Thần trên trời Như là Ngọc Hoàng Là Nam tào Bắc Đẩu Thần dưới đất như là Táo Quân Thần Tài, Thổ Địa Hay ở cõi âm như là Phán Quan Là Diêm Vương Còn một loại thần nữa Không thuộc ba loại kia. Chúng mày nhìn sắc vàng trong mắt thằng bé. Có pha lẫn một chút huyết sắc. Ấy là có dấu hiệu của thằng bé bị người ta giết chết. Rồi luyện thành thần. Bà ơi! Thế... Thế như bà nói là thần dữ của à? Bà già đang gật gù gật gù. Thì thằng Huy đầu môi lại cãi. Ờ... Thần giữ của là phải gái đồng trinh chứ, rồi trôn ở nơi có của chứ, phải có kho báu chứ. Thần giữ của là thế lực tà ác, làm sao lại gọi là thần... Bà cụ vân mỉm cười gật gù ra chiều hài lòng. Bà đi lên bậc thèm, khó nhọc đấm đấm lưng rồi ngồi xuống bậc thang. Bà tiếp. Đúng, thần giữ của là quỷ chứ chả phải là thần. Thằng bé này đến 80% là thần giữ của. Huyết sắc trong mắt chứng minh nó là quỷ thần. Nhưng trời sinh nó lương thiện, lại chưa dính sát nghiệp, chưa nhiễm máu tanh. Cho nên là thần tính của nó, nó mạnh hơn. Ma quỷ, cũng có ma quỷ lương thiện à ba? Cháu tưởng, ma quỷ chỉ là hết hiện ra họa, dọa dẫm, rồi hại người. Mà ma quỷ cũng có ma tốt ma xấu hả bà? Thằng Huy tròn mắt Bà cụ tiếp tục giảng Người xưa có câu Nhân trì sơ Tính bản thiện Ai, Câu ấy là đúng Nhưng chưa đúng hoàn toàn Bởi lẽ con người sinh ra bản ngã và hành động Là theo bản năng Có người bản năng sinh ra là thiện Có người thì lại độc ác từ lúc mới sinh Cái đó còn là do nghiệp quả Của người từ tiền kiếp nhưng nó chỉ chiếm phần rất ít trong cách hành xử một con người. Còn lại sự lương thiện hay độc ác phần nhiều là do hoàn cảnh giáo dục mà thành. Người cũng vậy, cũng có người tốt, kẻ xấu, thì ma quỷ cũng vậy. Cơ bản là ma quỷ đều là do con người mà ra cả, là do linh hồn đã tái sinh, thể phách mang theo bản năng của người còn sống. Người mà sống lương thiện thì ma quỷ cũng lương thiện, và ngược lại. Nghe đến đây thì thằng Huy cảm thấy lỗ tai nó cứ lùng bà lùng bùng. Những gì bà vẫn nói với nó cứ như là lướt độn lá khoai. Bà ơi, thế, thế đầy người sống gió hiền. Chết mà vẫn hóa thành quỷ đây. Bà Vân cười cười giải thích. Người còn sống hiền lành nhân đức thật đấy. Nhưng trong bụng trong giả nó vẫn có một cái sân niệm. Cái sân niệm ấy, một khi chết đi, nếu như người ấy buông bỏ được, Thì sẽ không sao Nhược bằng mà vẫn còn giữ trong lòng Thì không khéo chính cái sân niệm ấy Nó sẽ đẩy con người ta rơi vào đường ngạ quỷ Thằng Nam nghe cũng gật gù Con nó hiểu cho nên nó ra chiều vui lắm Còn thằng Huy thì bắt đầu chăm chăm suy nghĩ Sau khi nghe bà cụ giảng giải một hồi xong Hai thằng bắt đầu khoác vai dì dầm Rồi kéo nhau đi ra cổng Ra đến ngoài thằng Huy mới kể cho thằng Nam nghe về chuyện hôm trước ở Nghĩa Trang của làng Rồi vạch cho thằng Nam xem vết thương ở chân Thằng Nam liền xem nói ngay Sao mày liều thế? Ở ngoài Nghĩa Trang mấy hôm toàn là đám răng hồ cờ bạc Chứ có phải hiền lành tử tế gì đâu Mày lại còn dám mò ra đấy Nhưng chẳng phải là tao cũng không bị sao còn gì Chỉ tiếc là bây giờ Nghĩa Trang đã bị công an phong tỏa Chứ không, tao cũng muốn mò ra đấy để xem Chỗ cái người áo đen kia đào lên Có cái gì không? Thấy thằng Huy ngập ngừng, thằng Nam hỏi Sao thế? Thằng Huy liền thấp rộng Mày có nhớ vụ giết người ở Nghĩa Trang không? Hay là cái thằng áo đen Nó có liên quan đến vụ đấy? Hai thằng lập tức im phát cả mồm nhìn nhau Mày nói bé thôi Công an người ta chưa bắt được hung thủ đâu Mày cứ ông ổng lên Đến tay hung thủ rồi Nó bịt đầu mối mày đấy Tối hôm đó từ nhà thằng Nam về Thằng Huy vừa đi vừa nghêu ngao hát mà không để ý phía xa xa đằng sau lưng của nó. Có một bóng đen đang bám theo. Lúc này ở trong một ngôi nhà hoang khác, Hai thằng thanh niên ngồi ngửa mặt đang phê pha với đống xi lanh ngổn ngang ở dưới đất. Người áo đen đi vào tháo cái mũ trùm đầu. Đại ca, em theo dõi nó vào đến tận nhà. Nhà nó căn biệt thự to lắm ở ngay đầu làng. Nhưng quanh nhà lắp nhiều camera lắm. Hành động của đó không ổn. Đại ca lúc này ngẩn mặt lên. mày mày, để im đấy để bố mày tính. Bây giờ bố mày đang phê. Đừng có làng nhằng. Đại ca lúc này nghiêng nghiêng đầu nheo nheo mắt Đại ca một hồi rồi mới từ từ phân tích Mày bắt cóc nó để cho bọn cơm lo lần ra dấu vết à Nó đã quay được video lúc tao ở Nghĩa Trang rồi Quan trọng là phải lấy được cái điện thoại của nó Rồi thủ tiêu thằng ôn con đó đi Không cần biết chúng mày làm bằng cách nào Phải mang cái điện thoại và sát thằng ôn con về đây cho tao Làm càng nhanh càng gọn càng tốt Không thì chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần Mà thế chỗ cho nó nghe chưa Hai thằng đàn em dạ dạ vâng vâng rồi biến mất vào trong bóng tối Đại ca ngồi một mình ở trong nhà Ánh mắt nhìn đâm đâm Trong cái không gian mở mịt đó Hai cái đốm sáng đỏ lập lờ lập lờ Ở nhà thằng Quý mõm Trong phòng thằng Quý lúc này Hai anh em đang ngồi ở đó. Ở giữa có một cái túi đen rất to. Thằng Quý dáng vẻ lông bông, nhưng mấy ngày gần đây nó không ra khỏi nhà. Nó mang ở đâu về mấy khúc gốc cây, rồi lấy ra búa ra đục, tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống gì. Phú thấy em trai như vậy thì lo lắng gọi cửa mấy lần không được, cuối cùng phải phá cửa mà vào. Vào bên trong thì thấy toàn gỗ là gỗ, thằng Quý vẫn đang chăm chú đéo đéo gọt gọt. Hóa ra nó khắc một con hình nhân Thằng này tính tỉnh ương bướng phá phách Nhưng được cái khéo tay Anh Phú Phú vừa nghe em gọi Thì giật mình trợn mắt Này Quý đi à mày, mày vừa nói cái gì Mày mày mày nói lại tao nghe xem nào Quý mõm nhe răng ra cười Anh đi vào đây Em cho anh xem cái này Lời thằng Quý nói như sét đánh ngang tay bởi lẽ lúc này thằng quý nó nói bằng giọng rõ ràng rành mạch mà bao nhiêu năm nay rồi chưa từng được nghe anh phú như không tin vào tai mình mày mày mày mày không mày không bị nhịu mày không bị bị liú không bị ngọng à mày mày nói lại nói được bình thường rồi à làm thế nào thằng quý mõm cười thành thạch anh cứ vào đây đã vào đây <cười> em em bảo cái này ừ, ừ thì lại ngọng rồi <cười> anh, anh vào đây em bảo em bảo thấy em mình có biểu hiện lạ giống như kiểu là bị lỏng phích cắm phú tò mò đi vào ngồi xuống bên cạnh thằng quý mõm cười cười thỉnh thoảng nó chưa quen anh ạ giống như kiểu là là phần mềm mới nạp nó nó chưa update hết đi đôi khi nó hơi bị nhíu nô một tí anh anh thông cảm nhá đấy lại bị nhíu sau đó Nó quay vào trong tủ lục loại một hồi, lấy ra một cái túi đen rất to để lên trên giường. Anh Phú còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Thì thằng Quý lại ngó vào trong tủ thì thầm. Này, thế có nói được không ấy? Nói với ông nghĩ thật à? Hả? Khắng? Thì ông đánh cái tà nào ấy? Sau đó nó nghiêng nghiêng cái đầu như lắng nghe ai đó ở trong tủ nói. Nó quay lại nhìn thẳng vào chỗ anh Quý Thấy em mình như thế Anh Quý cũng hết sức tò mò Mày Mày có cái gì thế Mày có cái vấn đề gì thế Hai anh em bắt đầu cắm đầu Nhìn vào chỗ cái túi lê lông Mày định cho tao xem cái gì Hay là mấy cái tượng gỗ mày định làm Thằng Quý lắc đầu Anh cứ mở ra hồn khi khi khi. À, đồ, đồ, đồ. Anh cứ mở ra rồi thì khắc biết Nhưng mà Anh đừng có giật mình nhé Anh Phú tò mò Nhìn xuống Ở bên trong đó ngộn ngang toàn là nến Cùng với vỏ kẹo Nhưng đôi mắt của anh lập tức dừng lại Ở ngay chỗ một cái bọc ly lông vuông chằn chặt, chặt Cầm cái bọc đó ở trên tay Anh Phú áng chừng Nặng phết nhỉ Cũng phải đến 4-5 ký trước trả chơi Này Mày tặng tao quả đấy à <cười> Anh cứ mở ra rồi xem Thằng Quý vừa nói Vừa đưa cho anh Phú con dao khắc gỗ Anh Phú cẩn thận dạch nhẹ Lớp ni lông Được quấn băng dính cẩn thận mấy lần liền Bên trong lớp ấy Lại còn được bọc thêm cả Bên bìa cứng dày cột Anh Phú lo lắng, ngẩn lên nhìn thằng Quý. Thấy em mình gật gật đầu ra hiểu. Một đường dao sắc lẹm rạch mạnh. Từ bên trong lập tức rơi ra những bịch túi díp, chứa đầy những viên thuốc đủ mọi loại màu sắc. Lập tức nhận ra ngay, khuôn mặt của anh Phú chuyển từ tò mò thích thú sang kinh ngạc. Những cái viên ấy nó rơi khắp nơi. Nhìn những cái cục viên này, anh Phú càng choáng váng. Anh liền dốc mạnh tiếp từ trong cây bọc kia Thì thêm cả những cây cục khác nữa Những cục được nén Vuông vức, to hơn bao thuốc lá rơi ra Khuôn mặt của anh Phú càng lúc càng tái dại cái, cái, cái, cái, cái gì tên này Anh ngẩng phát lên nhìn chầm chằm vào em trai Quý ơi đây, đây là cái gì mày có biết không Mày có biết không hả quý thằng quý lúc này thấy thái độ của anh như thế thì khẽ lùi lại đề phòng không không phải là của của của của em đâu là em đào được em đào được đào được ở ngoài nghĩa trang vừa nghe nhắc đến nghĩa trang thì anh phú giật mình anh vội vàng hỏi lại đầu đuôi theo lời kể của thằng quý sau cái đêm nó ôm bọc hàng nó mang luôn về nhà ném vào trong tủ cất đi cho đến khi có vụ án giết người bây giờ hồn ma thằng bé con Mới nói với thằng Quý rằng kẻ bị giết có liên quan đến bọc đồ. Thằng Quý mở ra thì nhận ra bên trong cái bọc nó toàn là Mai Thúy. Chỉ là chủ nhân của cái bọc này thì thằng Quý không biết là ai. Anh Phú cẩn thận chạy ra dòm dòm bên ngoài rồi chốt cửa. Đoạn quay lại nói với em trai. Mày tụi tối không được để chuyện này đồn ra ngoài nghe chưa? Từ giờ đây là việc của công an bọn anh. Mày để lộ ra không chỉ là mày đâu mà cả nhà mình gặp nguy hiểm chết người đấy biết chưa? nhìn thấy khuôn mặt của anh như thế, thằng quý biết ngay sự nghiêm trọng của vấn đề. À, lạ vâng, à, anh ơi, ghê khí thật nè. thì mày lại ngọng rồi. à? chỉ em bảo mà hình khoảng nó nó nó bị bị bị tập tròn lúc nào mà em sướng quá hoặc em sợ quá thì nó lại bị ngọng. <cười> anh ơi anh, anh, anh bảo bảo bảo bảo mẹ em nhớ bảo mẹ em nó anh phú thở dài tất nhiên rồi việc bảo vệ người dân là việc của chúng ta hơn nữa mày còn lại em tao cơ mà <cười> Sáng ngày hôm sau, anh Phú đi từ rất sớm. Trên tay cầm theo bọc hàng mà trong lòng không là khỏi lo lắng, sợ hãi. Sau khi báo cáo với cấp trên, một chuyên án được thành lập. Phú cùng anh em trong đơn vị đã theo dõi vụ án này từ rất lâu trước đó. Nhưng những kẻ buôn bán này làm việc rất kín kẽ, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Có những lúc tưởng chừng tìm ra được manh mối thì lại mất dấu một cách đầy bí ẩn. Thành ra nỗ lực của hàng chục người đều đi vào ngõ cụt. Vậy mà giờ đây không hiểu vì cơ duyên gì mà em trai vô dụng của mình lại lần ra manh mối. Ngồi nhâm nhi chén nước trà ở quán nông cụ đầu làng trong đầu của anh Phú, suy nghĩ mãi tìm ra sự liên quan giữa các vụ án. Lúc này ở sau lưng có tiếng bọn trẻ con cười đùa vang lên. Ông hàng nước tò mò hỏi, mấy thằng kia, chúng mày xem cái gì mà cười hô hố mất trật tự thế. Thằng bé học sinh lớp 8 giơ giơ cái điện thoại. Ông ơi, ở đây có cái video này. Đây có phải chỗ kia không? Đây này. Thằng bé chạy chạy ra chỗ đất trống cách quán nước rồi dậm dậm chân. Ông ơi, nếu như cái video này là thật thì ở chỗ này có ma đấy. Còn nếu mà là diễn thì cha quý ngọc nó diễn tài thật ông ạ. Bay nhảy như trong phim trưởng lắm nhỉ. Ờ, đúng rồi. Đúng chỗ quán tao đây này Mà đây đúng là thằng quý này Ờ Phú ơi Đây có phải là thằng cu quý không nhỉ Ôi đèo mẹ Thế nào mà Nó nhảy như hip hop đây này Nghe thấy trong video có nhắc đến thằng quý nhà mình Anh Phú lập tức cầm lấy cái điện thoại Nhìn vào trong thì đúng rồi Là một đoạn video quay lại cảnh thằng quý Bị một cái bóng đen mờ ảo Với hai đốm sáng vàng rực Cứ thế mà quay vòng vòng trên không Với người khác thì đây là một video giải trí bình thường, như biết bao nhiêu video dùng kỹ thuật ở trên mạng. Thế nhưng với anh Phú, sau khi chứng kiến giọng nói của thằng Quý đã thay đổi, thì anh tin đây là thật. Trực giác nghề nghiệp mách bảo anh Phú rằng rất có thể người quay video này cũng đã liên quan hoặc ít ra cũng biết gì đó về vụ án. Hoặc biết đâu người đó có manh mối mà họ vô tình quay lại được thì sao? Thà là tin vào trực giác còn hơn là ngồi đây mà suy đoán linh tinh. Anh Phú trả điện thoại cho thằng bé rồi hỏi. Các cháu có biết ai là người quay được cái video này không? Hay ai là người đăng video này không? Hai thằng bé chỉ chỉ. lại anh Huy đầu môi? Sau khi nắm bắt được thông tin, anh Phú thay quần áo dân sự rồi rủ thằng Quý tìm đến nhà thằng Huy. Anh nhất định là phải khoanh vùng tất cả. Đến trước cửa, gào thét hỏi han một hồi. Lúc này thằng bé con ẩn mình, bám theo thằng Quý. Nó xuất hiện nheo nheo mắt giòm giòm vào bên trong. Nó cười khúc kha khúc khích rồi chạy đi. Một thoáng ở trong nhà. Thằng Huy chạy ra, vui vẻ đón mọi người. Không biết cụ thể là họ nói gì ở trong đấy. Thế nhưng thằng bé con hồn ma kia thì cứ chạy vòng quanh nhà. Lùa cho con chó pitbull nhà thằng Huy, cứ kêu ư ư cụp đuôi mà chạy. Một buổi tối trời không trăng, trên đường làng tối om, hai bên là cánh đồng trải dài xanh mướt. Huy và Nam thẳng hướng đến nhà bà Cụ Vân. Này, cái vụ giết người ở làng mình, mãi mà người ta chưa tìm ra hung thủ nhỉ. Huy lắc lắc đầu, tao lại đang thấy vui, lần này tao quay được khối video lên xu hướng. Tao sắp sửa thành idol Tóc tóc rồi Vừa nói nó vừa tung tung cái điện thoại Lúc này ở phía sau hai thằng Có tiếng xe máy nổ ẩm ẩm lao tới Trên xe máy một người đàn ông Mặc quần áo đen dài kín Đầu đội mũ bảo hiểm kín Tay nó chộp về phía thằng Huy Hòng giật lấy cái điện thoại Thằng Nam cũng lập tức Theo phản xạ né sang một bên Còn không quên túm vào cổ áo của bạn mà giật ngược Bị kéo bất ngờ Thằng Huy xít ngã nhưng nhờ vậy mà tránh được Vụ tai nạn đồng thời cũng giữ được cái điện thoại Thằng Nam quắc mắt nhìn về phía người kia Mày đi kiểu gì đấy Người kia không nói năng gì Liền đạp phanh cháy cả đường Ném cái xe đổ trọng chơ bên vệ cỏ Nó rút trong xe ra một vật gì đó dài dài Nhìn thấy cảnh ấy Thằng Nam túm thằng Huy định quay đầu bò chạy Lúc này từ đầu bên kia đường Lại có xuất hiện thêm hai thằng nữa Cũng ăn mặc kín mít Nam biết ngay là có vấn đề rồi Chỗ này gần nhà bà Vân Bà đang đợi anh em mình Lập tức Tao thu hút sự chú ý của thằng đội mũ bảo hiểm Mày chạy thẳng về nhà bà Vân nghe chưa Tao khắc bám theo <cười> Nam ơi Nam ơi Nó cầm dao đó, mày, mày, mày có ăn được không Tao bảo mày chạy đi Ở đây tao khắc lo Vừa dứt lời Nam định nhảy về phía thằng đội mũ bảo hiểm Thằng Huy lập tức đã chạy vút qua Thằng đội mũ bảo hiểm quay người Đuổi theo Nam thấy vậy lầu bầu trời Anh em thân thiết như thế Ê thế mà bây giờ Loáng một cái Nó đã bỏ chạy rồi Ê. Thấy Nam nhảy đến định tấn công mình Thằng kia lập tức Vùng tay quét ngang một đường Để cho thằng Nam Liền lấy đường mà chạy Thế nhưng lập tức bị hai thằng Ở phía sau Cứ thế mà lao vào chặn Rất nhanh Một mình thằng Nam Chống cự với mấy thằng Ấy thế nhưng cũng không vừa Không hề thua thiệt một chút nào cả Cứ thế loáng loáng loáng loáng Thằng Huy chạy đến chỗ nhà bà Vân Liền đẩy bung cả cánh cổng Cũng vừa lúc ấy Thằng Nam đuổi theo ở đằng sau Còn ba thằng kia hùng hục hùng hục Trên tay với những con phớ sáng loáng Khua loạn xạ Tính kim loại va chan chát Vừa lúc ấy thằng Nam chạy vào trong cổng Những con phớ bổ chan chát vào cánh cổng Đồng thời từ phía trong cổng một cây gậy trúc vàng của bà cụ Vân thò ra Đầu gậy gỗ khua lé lên một cái Một thằng ở bên ngoài rú lên một tiếng rồi lăn lộn Bị cây gậy gỗ nó tống thẳng vào giữa chán Thằng này rên rú lên rồi sau đó nằm dãy đành đạch Hai thằng còn lại trợn mắt nhìn vì không ngờ Người cầm gậy gỗ là một bà già trông có phần hom hem như thế thế nhưng mà tay chân lại cực kỳ nhanh nhạy lúc này hình thành lên một thế ba bà cháu bà cụ vân đứng ở phía trong cổng còn ở phía ngoài là mấy thằng du côn ở phía đằng xa thằng đại ca lúc này thong dong đi tới Trông bộ dáng của nó có vẻ nhỏ con hơn nhưng lại rất có uy <cười> cuối cùng cũng bắt được mấy con chuột, Ai... một bà già và hai thằng hôn con, hôn hồn thì giao cái điện thoại cho tao. nếu không mày sẽ giống như cái xác ở dưới hố ngoài nghĩa trang đấy. thằng huy run cầm cập em em em có biết gì đâu anh ơi em có biết gì đâu. <cười> mày phải chết vì mày biết quá nhiều. Ấy. bây giờ tôi đưa điện thoại cho bố. Thằng Huy lùi lại nép vào đằng sau lưng bà cụ Vân Rồi chỉ tay Tôi tôi không biết các ông là ai Tôi tôi có làm gì các ông đâu Các ông đừng có mà, mà ngậm cất phun cây cảnh Tôi bảo công an đấy Sau đó nó lấy cái điện thoại giơ lên đe dọa Đại ca nhìn điện thoại Thì ra lệnh cho hai thằng đàn em Có mỗi bộ giả với hai dành con Chúng mày làm việc luôn đi Nhanh cái tay lên Đằng nào cũng lộ mặt rồi Hai thằng kia nghe vậy thì gật gật gù gù. Chúng nó quay sang nhìn thằng bạn của mình đang nằm lăn cu đơ, chưa cả dậy nổi. Liền lăm lăm rút con phớ cầm ở trên tay khu khu Hai thằng nhìn nhau, rồi lập tức vung dao mà chém tới. Thằng Nam lúc này nghiêng người một cái hất mạnh cánh cổng. Cũng may là đòn vừa rồi nhanh, chứ nếu không con phớ ấy mà nó lùa vào thì chết. Bà cụ Vân lúc này đang đứng chặn trước mặt thằng Huy. Khuôn mặt của bà cụ lạnh lùng, nhìn sang bên thằng Nam. Nhớ lại những gì con được luyện tập. Quan trọng nhất là đừng bao giờ để mình rơi vào bị động. Chỉ thấy loang loáng, vừa nghe lời dặn dò, ánh mắt của thằng Nam lóe lên. Hàng loạt những bài tập trước đây, từ việc tập với bao cát cho đến tập với hình nhân gỗ, từ từ hiện lại trong đầu. Bộ pháp của nó xuống tấn mạnh một cái. Chỉ thấy đầu gối chân của nó thúc mạnh vào đầu gối một thằng đang lao tới Thằng kia bị thúc đầu gối đau quá rú lên một tiếng Người nó lưu siêu nhào tới Thì cùng lúc một cái cùi trỏ đã xuất hiện ở ngay cầm Chỉ thấy đánh đột một cái Thằng này rú lên một tiếng rồi ngã ngửa cả ra Ở bên này thằng Nam nhận lấy cây gậy trúc từ bà cụ Vân Rồi sau đó nhếch mép cười phạt ngang cây gậy xuống phía dưới Đánh thẳng vào kheo chân của thằng còn lại Bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt Chỉ trong một loáng cả hai thằng du côn đã lăn lộn Dên rỉ ỉ ôi Đại ca lúc này nheo nheo mắt nhìn Xem ra bọn này nó không phải là vừa rồi Mẹ mày Mẹ mày Đã thế thì Đã thế thì Đại ca lập tức Liền liếc về phía góc Ở chỗ đó có đống dâm khô Liền phất tay một cái mấy thằng chúng nó lúc này đã trồm trồm dậy được theo lệnh của đại ca ôm bao nhiêu dơm ném chặn hết ở cổng đại ca bắt đầu lục lọi đưa ta có bật lửa đưa ta có bật lửa mấy thằng kia bị đánh đau nhưng có lệnh của đại ca đang loay hoay loay hoay lục tìm bật lửa trong túi thì loáng một cái một cây gậy thọc xuyên từ trong cánh cổng qua đống dơm dáng thẳng vào mặt một thằng Thằng này còn chưa kịp nhìn cái bật lửa đâu Chỉ thấy đầu óc quay cuồng rồi chết giấc Không biết gì nữa Thằng đại ca nghiến răng nghiến lợi Cuối cùng nó đã lấy được bật lửa châm vào đống dơm Ngọn lửa rất nhanh cháy lên bùng bùng Nam không cả kịp trở tay Thằng đại ca chỉ chờ một giây phút như thế thôi Đột nhiên một tiếng phạch vang lên Ở mạng sườn của thằng Nam cảm giác đau nhói Cúi nhìn xuống thì từ bao giờ Một con dao bấm nhọn hoắt đã xiên vào, máu đỏ thẫm loang qua chiếc áo trắng. Thằng đại ca cười hành hạch rồi rút con dao định bồi thêm một nhát nữa. Nam vội vàng lùi lại, đưa tay bưng chặt vết thương ở sườn. Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng chảy rất nhiều máu. Thằng đại ca lúc này từ từ đi tới. <cười> Mày còn xanh và non lắm. Giang hồ đánh nhau không phải là một một. Mà là phải đánh né lén <cười> Nó cúi xuống nhặt lấy con phớ của thằng đàn em vừa rơi Lúc nghiến răng nghiến lợi đang định bổ xuống Thì một tiếng súng chát chúa vang lên sẽ toạc cả màn đêm Viên đạn từ nòng súng bay ra bắn thẳng vào con phớ trên tay của đại ca Đám người vội vàng quay lại nhìn Không ai khác kẻ vừa xuất hiện chính là Thượng Quý Phú Thượng Quý Phú đã xuất hiện ở ngay đầu đường anh phất tay ra hiệu lập tức xuất hiện rất nhiều người mặc cảnh phục tràn ra từ khắp nơi áp sát khống chế bọn thằng chồng thằng đại ca chỉ nghiêng người một cái tóm lấy thằng nam rồi ghi chặt cổ tay còn lại cầm con dao bấm đặt thẳng dí vào chỗ động mạch đưa đảo tiến đến đây đưa đào tiến đến đây tao tao xử thằng này lập tức mọi người sững lại nhìn vào ánh mắt đen rồ của thằng đại ca thì xem ra là nó dám làm đấy Trong lúc đóng rơm đang đùng đùng cháy lửa, mọi người cũng cuống cuồng đi đến dập lửa. Thằng Huy với bà cụ Vân ở phía trong sân lúc này cũng đang bị sặc khói ho sù sụ. Thằng Nam thì bị bắt đầm con tin, có vẻ vết thương cũng không hề nhẹ. Bà cụ Vân nheo nheo mắt nhìn thẳng vào thằng đại ca. Ánh mắt của bà cụ lóe lên một tia sát khí. Đột nhiên, mũi chân của bà cụ Vân gãy nhẹ vào chỗ cái cánh cửa đang cháy trong ngọn lửa. Cánh cửa sắt vốn dĩ Bị ngọn lửa giữ nung cho đỏ cả lên ấy thế mà kỳ tài Chỉ bằng một cái hất chân nhẹ nhàng Cái cánh cửa nó bật tung cả ra Anh Phú cùng với các đồng đội Vừa nhìn thấy biến cố này Thì cũng choáng váng biến sắc Không thể tưởng tượng được Một bà già tuổi đã gần đất xa trời Mà tại sao lại có sức đến thế Cứ như vậy cánh cửa đổ rầm xuống bốc lên những bụi lửa bà cụ vân trong lúc mọi người còn đang choáng váng không nhìn được qua màn lửa thì trong tay của bà cụ khẽ bắt một cái ấn phẩy một cái một quả cầu lửa sẽ toạt qua màn khói bay thẳng tới chỗ thẳng đại ca mọi người cũng không nhìn thấy hành động cụ thể của bà cụ nhưng chỉ biết từ trong màn khói một quả cầu lửa lao thẳng tới Quả cầu lửa này mà trúng vào người Thằng đại ca e rằng là sẽ bị thiêu dội ấy thế nhưng lúc vừa bay đến gần Thì một bóng người sám quét Bộ đồ màu đỏ thẫm Hiện ra chặn lấy quả cầu Chỉ nghe một tiếng nổ đánh đùng một cái Rát cả tay Thằng đại ca xã hội đen cùng với thằng nam Mỗi người bị hất văng ra một góc Khi cái mặt nạ Ở trên mặt thằng đại ca bị rơi ra Tất cả mọi người sững sờ Là... Là... Là nó... Nó... Lúc này ở trên một con đường nhỏ dẫn đến căn nhà hoang Ánh đèn pin loang loáng Thằng Quý Mõm đang đi như chạy Dưới chân đất đá lộn nhổn Mấy lần nó suýt ngã Phía trước là bóng hình thằng Quỷ Nhi Bé con với da rẻ sám huét Vừa bay đằng trước vừa rục Nhanh lên Quý Nhanh lên Cháu biết mẹ cháu đang ở gần đây Nhanh lên chú Quý Quý Mõm lúc này vừa chạy vừa thở hồng hợp Cho nên cũng chẳng thể nào nói rõ ràng được. Cứ líu la líu lô. Tao chạy nhanh lắm rồi. Tao chạy hết cỡ rồi. Nhưng mà chạy làm sao mà nhanh bằng bay được. Mày dạy tao bay rồi tao bay nhanh như mày. Cuối cùng cũng đến được căn nhà hoang. Nhìn căn nhà này tường gạch bong chóc rêu phong loang lổ. Cũ kỹ. Quý mõm thấy quen quen nhưng chưa thể nào nhớ ra được. Đây là nhà của ai? Anh đèn chiếu qua những ô cửa sổ tăm tối. Quý mõm rụt cổ. <cười> ông em ơi Ông em Nhiệu nhiệu có an toàn không <cười> Tao hơi sợ Thằng bé con đang dòm dòm vào bên trong Quý mõm lại tiếp tục kéo kéo Ông em ơi Thấy mẹ mày ở trong lấy thật à tao, tao thấy nó không đúng chí nào <cười> Tao sợ ma lắm Thằng bé con liếc đôi mắt vàng rực Quay lại nhìn quý mõm Sợ cái gì Thế cháu cũng là ma mà Chú đi vào đi Mẹ cháu đang ở trong này đấy Mẹ cháu còn đang bị người ta hành hạ kia kia Nghe thằng cu nói Dù sao thì nó nói cũng đúng rồi còn gì Nó đúng là ma rồi Những ngày qua ở đây thì đúng là mình ở với ma rồi Thế thì bây giờ mình sợ gì ma Huy mõm hít một hơi thật sâu, lấy can đảm Rồi sau đó đưa bước chân vào nhà Vừa vào đến bên trong, chiếu đèn một vòng thì thấy ở dưới đất Toàn là rác rưởi la liệt Rác thức ăn có, rồi cả những ống kim tiêm có, bật lửa có, vỏ chai nước cất có Soi đèn nhìn thì thấy ở một căn phòng có cánh cửa sơn màu đỏ Bên trên có rất nhiều hình thù quỷ dị Thằng bé con lúc này đã biến mất đâu Gọi mấy lần mà không thấy nó trả lời Quý mõm tò mò không biết đằng sau cánh cửa kia là gì Cánh cửa được khóa bằng một ổ khóa lớn lắm Nhìn xung quanh không thấy có cái gì để phá khóa Quý mõm liền nhặt một viên gạch Dơ sức, dồn lực mà đập xuống Cái khóa to bản này cứng lắm Viên gạch vỡ tan mà cái khóa chẳng hề xi si nhê Đang định bỏ Không thèm phá khóa nữa Quý mõm lúc này Bất giác Loáng loáng nhìn thấy thằng tiểu quỷ Nó xuất hiện Thằng tiểu quỷ dơ viên đá Búng nhẹ một cái Cái ổ khóa bỗng nhiên Loáng một cái bung ra Cánh cửa từ từ từ từ mở ra Rít lên một tiếng nghe Giận hết cả người Lập tức thằng tiểu quỷ lại biến mất một cách kỳ quái. Từ bên trong bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc Quý mõm phải đứng chờ một lúc xô xua, xua để cho cái mùi ấy bớt đi rồi mới dọi đèn bước vào. Ánh đèn pin trên tay của quý mõm lập loè lập loè rồi tắt lụm. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối mù mịt. Quý mõm lần mò lấy cái bật lửa từ trong tối. Ánh sáng của ngọn lửa rất yếu. Chỉ có thể miễn cưỡng soi được một vùng không gian không lớn Nhưng cũng đủ để cho quý mõm miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh Ở dưới đất có mấy ngọn nến đỏ Dùng bật lửa thắp hết những cây nến ở dưới đất lên Một thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị Bao phủ cả căn phòng Quý mõm thấy Những cây nến được sắp xếp theo một trật tự nào đó Xung quanh có rất nhiều xác của chó, mèo, gà, vịt Cùng với những vệt máu loang lộ Nhìn vào giữa căn phòng thì thấy, ở giữa phòng tự bao giờ xuất hiện một người đàn bà đang đứng sừng sững, nhìn thẳng ra phía mình. Quý mõm rú lên một tiếng, rồi giật mình ngã ngửa. Thằng bé kia đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng đỡ lấy quý mõm, rồi nó gọi một tiếng mẹ. Sau đó nó khóc hòa lên, bay tới ôm chầm lấy người phụ nữ. Một hồi định thần lại Quý mõm mới nhận ra Đây không phải là người thật Mà chỉ là một bức tượng đất Bức tượng được tạc giống y như người Thằng bé con cứ ôm lấy bức tượng mà khóc Điều kỳ quái Đó là từ trên đôi mắt của bức tượng Có hai dòng chất lỏng đỏ như máu chảy ra Ê, Đành, đây đây là thế nào nhỉ? Lại cu Mày mày bảo cái bức tượng đất này là mẹ mày á Sao buồn cười thế Tượng thì nhéo rồi lại để được ra ma Lúc này ở nhà bà Cụ Vân Tuy đã chặn được quả cầu lửa Nhưng cái bóng người kia có vẻ cũng bị quả cầu đả thương Nó không bay lơ lửng trên đầu nữa Mà lập lòe nằm ở giữa đất lúc ẩn lúc hiện Thằng đại ca của đám xã hội đen đã lộ mặt Thằng Tuấn Điên Thằng Tuấn Điên, sao lại là mày? Thằng cô Huy chỉ tay kêu lên một tiếng. Thằng Tuấn Điên bị vụ nổ hất văng, tung cái mặt nạ lên. Bấy giờ nó mới bỏ dậy cười sảng sạc. <cười> Chúng mày dám gây tổn hại đến con đường phát tài của tao. <cười> Nhân lúc đang hỗn loạn, ngọn lửa vẫn cháy bùng bùng chặn những người cảnh sát ở bên ngoài. Nó một lần nữa vồ lấy con phớ bổ dưa lao thẳng về phía bà cụ Vân Nam thì đã ngất lịm đi Ở bên kia Cây gậy trúc của bà cụ Vân Bị máu của Nam dính vào Điều kỳ quái xảy ra Cây gậy trúc dường như đang hút lấy những giọt máu Trong lúc con phớ của thằng Tuấn Điên trồm tới Thì đúng lúc cây gậy trúc tỏa ra một làn khói đỏ mờ nhạt Bà cụ Vân vẫn cứ đứng đó sừng sững Khi con phớ của thằng Tuấn Điên chuẩn bị bổ thẳng về phía bà cụ vân Thì bất ngờ một cái chai bay vù vù đến Đập vào đầu thằng Tuấn Điên vỡ đánh soảng một cái Nhìn sang bên Thấy là bọn thằng Tòng Nát Cùng với bọn thằng Đầu Chọc là thằng Tam, thằng Tứ Mấy thằng thanh niên được coi là du thủ du thực của làng Từ bao giờ chúng nó đã trèo qua tường nhảy vào bên trong Nó lầu bầu chửi Lấy, lấy thằng thằng chó kia, thằng chó kia, ai cho mày đến làng, làng của bố mày mà mày quậy phá, hả ha Làng này là địa bàn của các bố, chỉ có các bố quậy phá thôi nghe chưa, nghe chưa? Sau đó mấy thằng từ từ đứng chặn trước mặt, dường như là muốn bảo vệ bà cụ Vân. ở phía bên ngoài kia, người làng thấy đám cháy ở trước cổng bà cụ Vân cũng đã kéo đến. Thằng Tuấn điên thấy tình hình không ổn, nó cố gắng. Lùi lại Sau đó dùng máu chảy ra trên mặt mình Từ những mảnh chai vỡ Lại bôi lên người con quỷ Con quỷ mờ mờ ảo ảo Bị thương rất nặng đang nằm dưới đất Đột nhiên vừa tiếp nhận được máu Của thằng Tuấn Điên Tựa như ánh mắt của con quỷ Lé lên một vầng huyết sắc Con quỷ từ từ đứng dậy Như được tiếp thêm sức mạnh Thằng Tuấn chỉ tay ra lệnh cho con quỷ Trồm tới Ngọn lửa lại lập tức bùng mạnh lên Theo pháp lực của con quỷ Chặn hết tất cả những chiến sĩ cảnh sát Ở bên ngoài Con quỷ lúc này vút một cái Lao thẳng về phía của bọn Thằng Tam, thằng Tứ Và cả thằng Tòng Nát Nó cười nhách mép Túm lấy hai vai của thằng Tòng Nát nhấc bổng lên Nó há cái miệng mà cắn tới Thằng Tòng Nát dễ dụa Nhưng sức mạnh của con quỷ Làm sao nó có thể chống lại được Chỉ thấy bà cụ vân Từ nãy đến giờ vẫn đứng sừng sững Ở trên hiên miệng gì dầm niệm chú Cây gậy trúc Đã thấm máu của thằng Nam Dường như là có sự thông linh Cây gậy trúc theo lệnh của bà cụ vân Đột nhiên bay vun vút Vụt thẳng về phía con quỷ một cái đánh đột một tiếng Âm thanh chát chúa kèm theo Những tia lửa bắn ra tung tóe Cây gậy lập tức Xoay một vòng rồi bay về trong tay của bà cụ Vân Chỉ thấy thằng Tuấn Điên nheo nheo mắt Miệng nó bắt đầu lầm bẩm Một loại thần chú gì đó rất ma quái Con quỷ sau một hồi Lại từ từ đứng thẳng dậy Tựa như sau khi được nếm máu của thằng Tuấn Con quỷ trở nên mạnh mẽ vô cùng Bà cụ Vân nghiến răng nghiến lợi. Những việc mày làm với con cháu tao Tao còn chưa thèm tính sổ Chỉ riêng cái việc mày luyện tà luyện quỷ mày hại cái làng này Cũng đã đủ để cho mày không đáng để đầu thai rồi Chỉ thấy bây giờ bà cụ Vân làm gì còn cái bộ dáng gầy gò yếu ớt của một bà già Mà loáng một cái Bà cụ Vân cứ như là cưỡi gió đạp mây Lao vuôn vút Cây gậy trúc ở trong tay Đập thẳng về phía con quỷ Ở bên kia thằng Tuấn Yên cũng bắt đầu bắt ấn thi pháp Con quỷ bùng lên sức mạnh kỳ quái chặn lại cây gậy Bọn thằng Tòng nát Vừa rồi được bà cụ Vân cứu Con quỷ nó ném sang một bên Nhìn thấy cảnh ấy thì run cầm cập Thằng Tam thằng Tứ thì cũng đang cố gắng đỡ thằng Tòng dậy Chúng nó sợ thì sợ đấy Nhưng nhìn lại bà cụ Vân còn hăng như thế thì lẽ nào chúng nó là thanh niên đường đường chính chính mà lại thụt lùi. Chúng nó cũng chạy tới đỡ lấy thằng Huy và cả bên chỗ thằng Nam đang nằm rũ rượi để xem tình hình thế nào. Ở bên này, bà cụ Vân múa cây gậy vun vút cứ thế mà đập tới. Móng vuốt của con quỷ cũng không kém phần cào tới tấp mỗi lần va chạm vào cây gậy tué lửa. Cây gậy trúc ở trên tay của bà cụ Vân. Ngấm máu của thằng Nam Vốn dĩ là dòng máu có huyết thống pháp sư Cho nên đã mạnh lại càng mạnh Bây giờ được bà cụ vân chỉ chú Thần chú vừa dứt, Cây gậy sáng rực lên Con quỷ lúc này dùng mình thất kinh Nó biết Pháp lực từ cây gậy này Nó không thể chống lại được Cái thứ máu mà thằng Tuấn vừa bôi lên Là loại máu tà Là thứ máu dùng để trói buộc con quỷ Cho nên nó không thể chạy được Hoàn toàn phải nghe theo lệnh của thằng Tuấn Điên Thằng Tuấn Điên cũng biết Cây gậy trúc của bà Cụ Vân này cực kỳ nguy hiểm Vốn dĩ là một kẻ luyện tà thuật Cho nên nó cũng rất rẻ trừng Trong lúc nó niệm thần chú lệnh cho con quỷ trồm tới Thì bất ngờ bà Cụ Vân lại không tấn công con quỷ Chỉ thấy động tác khu gậy của bà Cụ Vân xoay chuyển Đánh thẳng về phía thằng Tuấn Cảnh tay của thằng Tuấn Điên bắt buộc phải đưa lên đỡ Rắc một tiếng Nó rú lên đau đớn Con quỷ ở bên kia Lập tức vừa thoát khỏi mệnh lệnh của thằng Tuấn Thì từ từ giạt sang một bên Mặc kệ nó đang lăn lộn với cánh tay Đã bị bà cụ đập gãy gập Bà cụ Vân nhèo nhèo mắt Chỉ cây gậy vào mặt thằng Tuấn Mày đâm cháu tao Nó cũng đau như thế đấy Cứ như vậy Bà cụ vụt chan chát xuống Thằng Tuấn đau đớn oằn người Cho đến bây giờ, bọn thằng Tam, thằng Tứ cũng run lên cầm cập. Bà già bình thường chúng nó vẫn cứ hay bất chấp, mà trèo vào trong vườn hái roi, hái ổi để mà ăn. Mặc kệ bà cụ cứ đứng đó quát mắng, chúng nó cười hành hạch vì chả sợ. Bà cụ già rồi tay chân run lẩy bẩy thì làm sao mà đuổi được chúng nó. ấy thế mà hôm nay lại giao uy đến như thế. Bà cụ Vân nheo mắt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thằng Tuấn. Bây giờ chỉ còn nằm đó rên rỉ rũ rượi Ở một góc, nữ quỷ cứ đứng đó sừng sững. Không hề có dấu hiệu gì lao vào cứu nó. Bà cụ Vân khẽ ngồi xuống, đưa hai ngón tay búng mạnh vào chán của thằng Tuấn một cái. Chỉ thấy thân ảnh của con quỷ kia lập tức được giải thoát khỏi khống chế của thằng Tuấn, gục xuống nằm rũ rượi Đồng thời, cơ thể của thằng Tuấn cũng bị bà cụ Vân hoàn toàn phá pháp. Sau khi khống chế được thằng Tuấn Điên, bà Cụ Vân mới thong rong đi đến chỗ con quỷ, vẽ lên trên trán con quỷ những nét ngoằn ngoèo kỳ lạ. Nữ quỷ có vẻ đau đớn lắm, nhưng nó biết là bà Cụ Vân đang muốn giải thoát cho nó, cho nên nó cứ nằm ở đó dên dị, cố gắng mà chịu đựng. Cho đến khi những luồng quỷ khí và sát khí từ trên người của con quỷ bay tan ra trên bầu trời, tụ lại thành một đám mây tanh tuổi, bà Cụ Vân mới dơ cây gậy lên cao khu mạnh một đường. Một tia sáng rực lên Thổi bay luôn cả cái đám mây tanh thối đó đi Âm thanh nghe thật ghê giọt Vừa lúc ấy Ở bên ngoài ngọn lửa có tiếng trẻ con léo nhà léo nhéo Bà ơi Bà đừng đánh mẹ con Bà cụ ngẩn mặt lên Nhìn thấy ở bên kia bờ tường Bóng dáng của thằng quý mõm Đang hì hục hì hục trèo qua Đúng là cái chỗ mà chúng nó đã phá hết Không còn một tí mảnh xanh nào Vẫn hay trèo qua đây Để vào trong vườn nhà bà mà ăn trộm ổi Đi theo sau là một bóng dáng Một đứa trẻ con trắng bềnh bạch Ờ ừ, hay. Thằng thằng quý Thằng quý mõm Cứ thế mà chạy hùng hục vào Thằng quý tiểu quỷ Cũng được lao theo Nó chạy đến, lập tức xà thẳng đến chỗ con quỷ. Bà ơi, bà đừng đánh mẹ con, bà đừng đánh mẹ con. Có vẻ như bà cụ Vân đã hiểu ra, bà gật đầu. Ai, từ từ đã con, bà không hại mẹ con. Bà cụ lại tiếp tục dùng tay vẽ những nét buồn loằng hoằng ở trên trán thằng bé lập tức toàn bộ những quỷ khí sát khí cuối cùng còn lưu lại trên người của thằng bé bị bà cụ xua đi. Bây giờ trên thân của nó tỏa ra một luồng sáng vàng rực. Hai mẹ con nữ quỷ cứ thế mà ôm nhau khóc tu tu. Bấy giờ, bà cụ mới thở dài một hơi. Ở bên ngoài kia, cuối cùng người làng cũng dập tắt đám cháy. Mấy người chạy vào, khi nhìn thấy cảnh này thì choáng váng. Một người run run chỉ tay vào mẹ con của nữ quỷ Dưới bùa phép của bà cụ Vân đã hoàn toàn hiện hình Ờ, ở là, là con An Là con An vợ thằng Tuấn Sao lại ra đông nỗi này Đám người làng cũng lập tức nhận ra Nữ quỷ kia không ai khác chính là con An Người ta bắt đầu xì xào bàn tán Sao bảo là con An bỏ đi theo đại gia trên thành phố cơ mà Sao bảo là con An đi ra nước ngoài cơ mà Đợi cho hai mẹ con nữ quỷ dừng khóc bấy giờ bà cụ vân mới thong dong hỏi Thế chuyện là thế nào? Nữ quỷ bấy giờ ôm lấy con mình méo máu Từ từ đứng dậy Lộ ra chân thân của mình Chính là bóng dáng của cô An năm xưa Đám người dùng mình kinh hãi Lần đầu tiên họ được nhìn thấy ma quỷ hiện hình Nhưng vốn dĩ từ trước tới giờ vẫn biết Bà cụ vân là pháp sư Một khi bà đã làm phép thì không có ma quỷ nào có thể giấu hình trốn bóng được. Bà cụ Vân gật gật đầu làm phép khai khẩu. Bấy giờ hồn ma cô An mới quay sang nhìn thằng Tuấn đang nằm rũ rượi. Ánh mắt hiện lên căm hờn. Là thằng đó. Tất cả là do nó. Hồn ma cô An kể lại. Khi mới yêu nhau thì thằng Tuấn là một thằng ga lăng hiền lành. Ai ngờ tất cả những điều đó chỉ là sự giả tạp. Cưới nhau về thằng Tuấn mới lộ mặt ra là một kẻ vũ phu. Cũng chẳng có chăm chỉ gì là một tên ham chơi bời leo lỏng cùng với đám nghiện ngập hút chích. Cô An mấy lần can ngăn, bảo bây giờ đã có vợ có con rồi thì phải tu trí. Thế nhưng nó không nghe lại còn đánh đập cô dã man. Một lần cô An phát hiện thằng Tuấn không chỉ là con nghiện mà thậm chí nó còn buôn cả hàng trắng. Cô An thấy nó cùng với đám thằng chọc thằng đóm đang bàn bạc chỗ giấu hàng, giao dịch hàng. Cô liền bám theo. Thế nhưng cô còn chưa kịp đạt được mục đích. Thằng Tuấn nó phát hiện ra. Đến lúc này thì mặc kệ cho cô van xin như thế nào. Thằng Tuấn vẫn cứ lạnh lùng cùng với đám đàn em. Đoạt đi sinh mạng của cô. Điều đặc biệt hơn nữa là chúng nó phát hiện ra lúc này cô An mang thai. Thằng Tuấn bấy giờ, nó cười hành hạch. Ngay lúc đó nó bắt đầu thể hiện ra thêm một bí mật động trời của nó nữa. Nó là một kẻ biết luyện tà. Nó cùng với đàn em, rút hồn phách của cô An cùng với thai nhi trong bụng ra. Sau đó liền lập ra một pháp trận để luyện pháp ngay trong chính cái nhà hoang. Thế cho nên mới hình thành lên. Chính là cái pháp trận cùng với con quỷ tụ lại thành một dạng thần dữ của. Thần dữ của này giấu ngôi nhà hoang đó, không để cho bất kỳ một người nào khác biết đến sự tồn tại mà bén mảng tới gần. Chỉ có điều có thằng Tuấn không ngờ được. Còn một chút linh niệm còn lại của linh hồn, cô An đã mở đường để cho thằng bé con bỏ chạy. Thằng bé con cứ như vậy, Mà trốn vào bên trong nghĩa địa lần khuất ở đó cho đến khi gặp quý mõm Hai năm bây giờ đã rõ mười Tất cả người làng đưa ánh mắt phân uất nhìn về phía thằng Tuấn Điên Từ trước tới giờ người ta cứ nghĩ là một thằng Điên vô hại Ấy thế không ngờ Ẩn sau đó là những bí mật tàn bạo đến như thế Bà cụ lúc này thở dài Không biết nói sao Ở bên kia Các anh công an cũng đã hoàn thành xong toàn bộ khống chế hiện trường. Lúc này đang bao vây lấy thằng Tuấn Điên đang nằm rũ rượi. Anh Phú lạnh giọng, Rồi mày sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà cụ cũng gật gù. Ngăn không cho mẹ con cô An đến mà báo hận với thằng Tuấn. Bà chỉ bảo. Việc người sống là phải để cho pháp luật của người sống giải quyết. Còn chừng nào nó chết dưới cõi âm tòa Khắc có phán quyết của cõi âm tòa cuối cùng hồn ma mẹ con cô an cúi đầu nghe theo bà cụ vân bà lại bảo bây giờ mẹ con cô mặc dù đã tẩy hết được sát quỷ nhưng cũng chưa thể đi đầu thai được thôi ở lại điện của bà hàng ngày nghe bà điểm kinh cho đến khi nào nghiệp lực hoàn toàn tiêu tán Thì đến lúc ấy, bà khắc đưa mẹ con mày về dưới cõi phủ mà tìm đường đầu thai. Ở bên này, anh Quý cười anh Phú cười cười đi đến vỗ vai thằng em trai. Chúng mày giỏi lắm. À, tao không nghĩ chúng mày là những thằng bát nháo ở làng, mà lại có lúc sống nghĩa khí như thế. Thằng Quý Mõm khoác vai mấy thằng huynh đệ của mình là bọn thằng Tam, thằng Tứ và thằng Tòng Nát. <cười> Ai bảo... Chúng nó định cướp địa bàn của bọn em Em đã tuyên bố rồi Cái làng này chỉ được phép là của bọn em quấy phá Không có thằng nào được phép là cướp địa bàn Thằng nào đến Em xử Anh Phú thở dài Nhưng bây giờ chúng mày Vẫn phải theo tao về trụ sở để lấy lời khai đấy Cả bọn thằng Tam, thằng Tứ, thằng Tòng Đều ngớ người Còn thằng Quý lắp bắp Tự nhiên nó lại trở nên nói ngọng nói nghịu Ờ sao, sao lại thế Anh Phú cười thế Mọi người em đã cố gắng giúp, giúp giúp giúp giúp Anh phá án rồi còn gì Ai lại thương thế Anh Quý Anh Phú nhìn thằng em mình mà bật cười à, Ta bảo là lấy lời khai Chứ có phải là bắt chúng mày đâu Chúng mày là nhân chứng Được chưa Xong chuyến này Tao sẽ xin với bên ủy ban Là khen thưởng chú mày Tặng cả bằng khen cho chú mày Là công dân có ích cho xã hội <cười> Thật đó anh Ui, Thật đó anh Anh anh anh, anh hay là anh anh Thật Thì rõ ràng việc làm này là việc làm có ích Là giúp đỡ mọi người còn gì Nhưng tao nói đấy Từ giờ cứ thế mà làm <cười> Bớt bớt quầy phá đi nghe chưa <cười> Vâng Em nghe anh Chuyến này về phong thì không khéo Em lốt mẹ cuốn bùa ngải bách hoa toàn thư. <cười> Không ăn thua anh ạ. Thôi được rồi. Sau đó mọi người lần lượt giải tán. Các anh công an cũng cứ thế mà giải đám bọn thằng Tuấn Điên đi. Mọi sự hai năm rõ mười. Nó cũng chính là chủ mưu cho cái kẻ bị giết. Giấu sát ở cái hố ngoài nghĩa điện. Xem ra chuyến này tất cả chúng nó sẽ phải trả giá rất nặng trước pháp luật. Ở bên kia bà cụ Vân làm phép Thu hồn ma mẹ con cô An Vào trong một cái bài vị Để lên ban thờ nhà mình Còn thằng Huy và cả thằng Nam Thì được đưa đi cấp cứu Vết thương của thằng Nam chảy nhiều máu ngất liệm đi Nhưng vì không may Không đâm vào chỗ hiểm cho nên vẫn còn may chán vạn Bọn Thằng Quý Mõm cũng đi theo anh Phú Về cơ quan để lấy lời khai Mọi thứ đâu vào đó Chỉ còn lại bà cụ đứng ở đó nhìn cánh cổng nhà đã cháy rụi mà thở dài Không biết là rồi mình trèo trống cái làng này đến bao giờ nữa Gió thổi lồng lộng ở trên cao cho đến khi xua hết tất cả những đám mây Mặt trăng trong veo trên bầu trời chiếu xuống Vài ngày sau, thằng Nam đã được ra viện Ngày hôm nay thằng Huy mượn xe máy của bố chạy sang tận nơi đón thằng Nam, sang bên nhà bà Cụ Vân. Vừa sang tới nơi thì cũng ngỡ người, lại nhìn thấy cả bọn tòng nát, tam tứ, cả anh Phú và đặc biệt là thằng Quý Mõm cũng đang ở đây. Thấy mọi người đang bày ra rất là nhiều bánh, kẹo, đồ đạc, cả Nam và Huy đều ngơ ngác. Thằng Quý Mõm vẫy tay, «Tú mày vào đây, vào đây!» Hôm nay anh em tao đến đây để cảm ơn mà mà cụ Vân đã bảo vệ người làng Rồi <cười> rồi. Anh Phú đau đầu. Bịt mồm thằng em mình lại. Thôi thôi, thôi mày đừng nói nữa. Để tao nói cho. Ngày mày nói nhức đầu lắm. Đoạn quay sang cũng vỗ vai cả Huy lẫn Nam. Ờ. Mấy hôm nữa bên ủy ban. Người ta cũng sẽ có bằng khen. Những người đã giúp đỡ phá vụ án này và bảo vệ bà con. Cả hai anh cậu cũng được đấy. Ừ, thật anh. Ừ, thì hai cậu cũng cùng bà cụ Đã giúp đỡ mọi người vạch mặt thằng Tuấn Điên còn gì à, Thế thì tốt quá Bà cụ lúc này thong dong ngồi ở trong nhà Sau khi đã lên nhang trên ban thờ Thì vẫy vẫy Nào Thế các anh Ta chuẩn bị nhang khói Kính cáo tổ tiên Ai, Ta cũng có cây sớ Biên với các vị thần hoàng bảo vệ làng rồi Có lẽ Đời ta rồi cũng đến lúc quất núi Chả ai khác Chính là các anh Sẽ là lớp người tiếp theo Để treo chống Để giữ yên bình cho cái lạc này đấy Ánh nắng chiếu xuống Mảnh sân nhà bà cụ Vân hôm nay ánh nắng vàng giật Sau cái bữa cơm ấy Bọn thằng Quý Điên Thằng Tam, thằng Tứ, thằng Tòng bảo nhau Chúng nó sẽ bỏ ra mấy ngày, sẽ xây lại cái cổng cho bà cụ. Thằng Nam với thằng Huy thì vẫn còn bị thương sau cái đận vừa rồi. Mặc dù không giúp được gì nhưng chúng nó cũng sẽ năng sang bên này, chạy qua chạy lại. Về phần anh Phú cũng sẽ huy động đoàn thanh niên ở bên xã, cho thêm người đến đây để hỗ trợ. Anh Phú thở dài, mọi thứ đã qua. Cuối cùng không ngờ là em mình nó cũng có một ngày làm được việc tốt. Có lẽ đúng như lời bà cụ nói, anh sẽ là người ở phần dương, bảo vệ dân làng này khỏi những thế lực độc ác, muốn làm điều xấu. Còn những người như em của anh, như thằng Nam, thằng Huy, có lẽ sẽ là những người ở phần âm, là người giữ làng thay bà cụ. Hết chuyện Kính thưa quý vị và các bạn Người giữ làng thì Là như thế à, Trong cái lời của bà cụ Vân Nó luôn luôn có ẩn ý như là anh Phú Anh nói đó Tất cả là những người trẻ Mỗi một thế hệ thì đều có người giữ làng Bằng cách này hay cách khác Là người bảo vệ cho ngôi làng Đúng không ạ? Ok một lần nữa xin cảm ơn tác giả Việt Dũng hôm nay bên top top chắc là lại bị ông nào report chỉ có là, là report thôi chứ còn ngày hôm nay thì cái chuyện ngày hôm nay nó không có cái gì gọi là gọi là để vi phạm vào cộng đồng nữa tôi chả biết là cái top top của tôi. tôi tôi đọc chuyện ma này có cạnh tranh với ông nào đâu mà mà mà mà mà sau ông nào ông cứ report tôi thế không ông ơi công đã công đã phá tôi ở bên YouTube chán chê bao năm nay rồi bây giờ công không phá được ở bên YouTube nữa thì công sang bên To Tok công phá à khổ thế bao nhiêu năm nay công phá tôi ở bên YouTube đến khi Network người ta bảo vệ tôi người ta bảo kê cho tôi rồi thì bây giờ công lại theo tôi sang bên Tokk để công phá tiếp tôi xin công cho tôi được yên để cho tôi đọc chuyện phục vụ anh em thôi thì ông nào kênh ông nào nhất ông nào nhì ông nào ba thì cũng được tôi xin đứng bét tôi tự giác xin đứng bét mà để yên tôi đọc chuyện cho anh em chán khoa cứ report tôi mãi cái kênh YouTube của anh thì bây giờ được nét quốc bảo kê rồi nó không phá được như trước nữa ừ. thì nó chuyển sang là nó nó xua nó sua clone đến nó có mình nó qua mình đẻo nó chửi anh suốt ngày anh phải anh phải đi anh anh lóc. Thì nó không được nữa thì nó lại theo sang nó phá ở bên tóc tóc. Okay. À, cũng xin thông báo với anh em rằng là tôi vẫn chạy cái dự án kể chuyện ma có thật và cũng có rất nhiều anh em ủng hộ bên cạnh đó thì có rất nhiều ông là con mình nó cũng nó cũng rất là khó hiểu à, một ông thì có vẻ là ý nói là em là fan cứng của anh nhưng mà vì anh anh đọc anh kể chuyện ma có thật này quá chán cho nên em xin phép em hủy follow Tiện thể em hủy luôn Em hủy follow luôn Ở cái kênh này của anh đi nhá em trai Em hủy luôn cả kênh này nó thật lòng là anh rất cần Một người xem Một view xem Mà anh cũng cần và quý Thế Nhưng thực sự là những người như em Thì thôi anh không cần Thật Thật sự là anh không cần Thế tiện thể nếu như em trai có đăng xem ở đây Em Em hãy hủy Luôn cả kênh này hộ anh Hủy đăng ký luôn cả kênh này hộ anh Anh cảm ơn em Anh cũng Anh cũng Anh rất cần từng người xem, từng mắt xem Nhưng không cần những người như em, thật Còn cá nhân anh Thì khi mà những người bạn của anh Những người mà anh đã quý Làm cái gì Có tốt cho anh, có lợi cho anh Hay là không có lợi cho anh Thì anh cũng hết sức động viên họ ừ, Cứ miễn là đừng có hại ai là được thôi Chứ còn không có lợi cho anh Thì biết đâu có lợi ích cho người khác cứ miễn là đừng có hại anh hay là hại ai là được thôi. À, mình anh vẫn để cái comment của bạn đấy ở bên bên kia anh vẫn để đấy. Anh vẫn để đấy mà anh không xóa cái comment đó. Ừ. Anh vẫn để đấy. Anh comment lại là tiện thể bạn hủy đăng ký hết tất cả và có thể là bạn chặn anh đi càng tốt. Chứ anh cũng không biết là cái người Anh cũng không cần cái người như thế, thật sự Anh không cần cái người như thế ừ. ai à. Anh thì từ trước tới giờ thôi Tất cả những người là bạn anh Những người mà anh thương quý Khi mà họ làm gì Có lợi cho anh thì tuyệt vời quá Còn không có lợi cho anh thì cũng chả sao Có lợi cho người khác Thì anh vẫn cứ ủng hộ thôi Cái nào mà cái việc đấy nó có trực tiếp liên quan đến anh thì anh theo dõi. Còn cái việc mà nó không liên quan đến anh thì anh động viên người ta thôi. Thế rồi cứ để đấy. Ừ. Đúng không? Chứ bạn kia, bạn comment như thế thì thôi anh chán quá. Còn dứt khoát là cho dù là bạn thì có follow hay là không follow thì anh vẫn cứ làm cái dự án đó. Còn anh cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Ừ. Uhm anh ở trên núi sống ở đây thì nó không nó không tốn kém nhiều mọi thứ rau ở rừng lúa ở nương trồng được nhà anh thì ông già anh cắt cho anh hai quả núi rồi trên núi đâu đủ các thứ đó, đủ các thứ anh không cần gì cả nhiều quá nhiều cuộc sống của anh nó nó chỉ cần đủ đó chứ nó không cần thừa và nhiều giàu có như là những người ở dưới xuôi Đấy, trên núi thì cây cối bạt ngàn trong lòng núi thì có khe nước suối. có nhiều thứ khác mà anh không biết có thể là có mỏ quặng. Ở Thái Nguyên thì vốn dĩ là gang thép và mỏ quặng nhiều. Ừ. Hôm nọ anh đọc được bài báo đâu đó ở vùng Đông Đông Bắc tây Bắc gì có 40 tấn vàng. Rồi. Một cái nghiên cứu nào đó thì người ta bảo hình như còn có cả đất hiếm, còn quý hơn cả vàng. Ừ. <cười> anh không biết nó tóm lại là Ông già anh cắt cho anh hai quả núi Thế thôi nên, nên là anh cũng Không cần tiền Nên là cái sức ép công việc Của anh nó không lớn Nó cũng có sức ép Đã làm gì thì nó có sức ép Nhưng nó không lớn cho nên là bạn Bạn đừng lấy cái việc Lấy view ra để mà bảo Tún ra đừng kể chuyện này Kể chuyện ma có thật nữa View nó thấp Hay là tủn già đừng Kể chuyện này nữa Đọc chuyện đi thôi Chỉ đọc chuyện thôi đừng kể chuyện nữa không là hủy follow thôi không sao cả Yêu thấp anh chịu Rồi đến một lúc nào đó anh làm thật lâu Thật lâu thật nhiều Thì nó lên thôi Trước đây anh có trăm người nghe mà Và anh cũng đâu có bỏ cuộc đâu Đúng không Rồi đến một lúc nào đó nó cũng lên cao thôi Ừ Cái thứ hai nữa là Có những người như bạn thì anh cũng chả cần. Anh cần những người ủng hộ và động viên. Cùng san sẻ những khó khăn. Chứ anh cần gì những người đâm thọt như bạn. Thế nên là anh không quan trọng. Anh sống ở trên núi. Mọi thứ đối với anh nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng vô cùng luôn. nhá Thì đấy là cái mà anh chia sẻ Anh gửi tới cái bạn gì Và cứ động động một tí Cứ ra với bất kỳ một cái video Chuyện ma có thật nào là bạn cũng comment Nhưng anh không lóc, anh không lóc Riêng bạn đấy anh biết bạn là một người thật Chứ không phải là clone đó. Cho nên không lóc anh vẫn để đó Ra bất kỳ một video Chuyện ma có thật nào bạn ấy cũng vào Bạn chê, bạn ấy chửi Ý là, là anh bỏ Kể chuyện ma có thật đi Anh quay về đọc chuyện thôi là cũng hơi khó hiểu cái tâm lý của bạn nhưng mà anh kể bạn thôi kể bạn thôi không sao cả à, cái cái chuyện mà có thật đấy thì có rất nhiều người người ta vẫn thích mà à, có nhiều người người ta vẫn thích mà bạn không nghe thì có người khác nghe cá nhân anh thì là người còn thích chuyện mà có thật hơn là đọc chuyện mà này đây là nó rất thật Khi mà đọc những cái chuyện ma có thật Hoặc thậm chí là nghe Những câu chuyện ma có thật chính các bạn kể Anh Anh Còn thấy cuốn hơn Anh còn thấy cuốn hơn nhiều Những cái Cái chuyện đọc Anh thích cái đấy lắm Ngày xưa thời sinh viên cứ Hôm nào mà ký túc xá mất điện Là bọn anh thường tập trung vào một chỗ Ngồi đốt nến Hôm thì hát hò à. Có hôm thì hát hò Có hôm thì Ngồi kể chuyện ma hù dọa nhau Thích Có lẽ là tuổi thơ của cái bạn kia Bạn ấy không được trải qua những cái đó Thì bạn ấy không thích Và vì bạn ấy không thích Bạn bắt mọi người không thích Và mình không được kể Jun style Có nhiều thằng nó bị ngáo quyền lực <cười> Anh vẫn để nguyên cái comment của bạn Ở trong đó mà anh vẫn để nguyên không xóa kệ, cứ để đấy Em sang mà xem uh -huh. <cười> Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn Chúng mình nghỉ nha Đêm nay tôi phải đi làm đêm Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã Chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại